Mối lương duyên trời đánh, tác giả, hoa thanh thần, chương một, trương mở đầu. Tiết trời đầu thu, không khí vẫn còn khá nóng nực, oi bức, khiến người ta chẳng thể nào ngăn nổi phiền muộn, buồn chán trong lòng. Viên huyện chi cầm chắc trong tay một đồng tiếng xu kể từ khi đi từ trên tòa nhà ký túc xa xuống. Trong đầu cô không ngừng đắn đo về chuyện, nên dùng một đồng này để ăn bát suỵt cảo hay tào phớ. Bụng cô lúc này thực sự đói meo, Nhưng suy tình đến tận nhà ăn trường học, cô vẫn chẳng thể nào tìm ra được đáp án thích hợp. Cho nên, cô quyết định dùng cách thức cổ xưa nhất mà cũng là thịnh hành nhất, tung đồng xu để quyết định xem bữa sáng hôm nay nên ăn thứ gì. Nếu là mặt trước thì cô sẽ đi ăn xủi cảo, còn là mặt sau cô sẽ ăn tàu phớ. Suy nghĩ không bằng hành động, cô tung đồng xu lên, ngở mặt xác định vị trí đồng xu rơi xuống, rồi chờ đợi bong mỏi khoảnh khắc nó rơi xuống. Thế nhưng, điều không may chính là ánh mặt trời gai cắt đang chiếu dọi vào đôi mắt, khiến cô bắt giác nhau lại. Cô dự định nhau mắt để bắt chúng lấy đồng su. Ai ngờ nó không hề chịu phối hợp mà rơi ra khỏi bàn tay, đập lên bàn chân đánh cột một tiếng, nhảy xuống đất rồi lăn về phía trước. Đừng có như vậy chứ! Cô ảo não nhìn đồng su không ngừng phần đấu tiến thẳng về phía trước, càng lăn lại càng nhanh. Nếu như không chặn kịp, nó sẽ rơi thẳng xuống hồ công phía trước. Không được, đồng su một nhân dân tệ này sẽ quyết định xem sáng nay liệu cô có phải ôm bụng đói lên giảng đường hay không. Vậy nên, dù cho nó có rơi xuống hồ cống, cô cũng sẽ móc lên cho bằng được. Ai bảo cô lại yêu quý nhân dân tệ đến thế chứ? Dì cô đã từng nói, có tiền mới là vương giả. Lấy lại tinh thần, cô tăng hết tốc độ đuổi theo đồng su đó. Mắt cô nhìn thấy đồng su sắp sửa lăn vào hồ cống, có nắp sắt đậy phía trước, vô cùng may mắn. Đồng Su đã dừng lại cách hồ công đó khoảng 10cm Viên Nguyễn Tri giảm tốc độ Đúng lúc đang hướng khởi ngời ngời Định nhặt Đồng xu lên Thì có một đôi giày nam màu đen Bóng lộn phản chiếu ánh mặt trời Vừa hay dẫm trúng lên Đồng xu đó Mẹ kiếp giữa thanh thiên bạch nhật thế này Không ngờ lại có người định cướp đoạt mất bữa sáng của cô Thật sự là quá đáng vô cùng Cô liền xông tới ôm chặt bắp chân của người đó Định nhớ chân của người này ra thế nhưng hắn như thể mọc rễ ở đó không đồng đậy chút nào hết mẹ kiếp không ngờ hắn lại thật sự muốn chiếm đoạt tài sản của cô Cô vẫn hết mọi sức lực cố gắng tấn công trước chân đó thêm lần nữa Kỳ ngôn tắc em thật sự rất thích anh giọng nói kích động của một cô gái vỗng vàng lên bỗng nhiên viên luyện chi tạm dừng hành động chuyển dịch trước chân kia khi nóng toàn thần bắt đầu bốc lên ngụt ngụt chẳng qua cô chỉ muốn nhặt đồng xu mà thôi Không ngờ có thể ban gặp màn kịch tỏ tình của người khác nữa Tại sao ông trời lại có thể dùng ái cô đến mức độ này Ngay cả trong lúc cô đang nhặt đồng xu Cũng thỏa mãn giở tích hóng hớt nghe chuyện của cô Thật là quá đỗi kích thích Cô làm sao có thể phụ bàn tình yêu sâu đậm của ông trời Dành cho mình mà bỏ qua màn kịch tỏ tình kịch tính này được Kỳ ngôn tắc Nếu như anh cảm thấy em có điều gì chưa tốt Vì anh em sẽ bằng lòng thay đổi tất cả Giọng nói kích động của nữ sinh kia lại vàng lên rất hay Tràn chê giấc sống Hơn nữa còn rất quen tai Người xưa đã bảo Con trai theo đuổi con gái như cách một dãy núi Con gái theo đuổi con trai như cách một tấm rèm Dì đã từng nói với cô rằng Dưới trời đất này Những người con gái tự mình tìm biến con trai Thì không có người con trai nào bỏ qua hết Dựa theo kinh nghiệm 8 chuyện lâu nay Mọi việc quan trọng vẫn ở kết quả Cho nên Viên nhuệ chi lại càng hào hức muốn nghe xem Người con trai tên Kỷ Ngôn Tắc kia sẽ trả lời như thế nào? Vậy thì hãy sửa lại cả khuôn mặt đi. Đúng vào lúc Viên Nguyễn Chi đang chìm đắm trong trí tưởng tượng máy cao bay xa của bản thân, câu nói đủ sức nặng để hủy hoại tất cả mọi tôn nghiêm của một người con gái vang lên trên đầu cô. "Anh?" Người con gái tỏ tình kinh ngạc đến mức nói không thành lời. "Muốn nhìn xem người con gái tỏ tình kia trông khủng bố đến mức độ nào?" để đến mức phải nhận được câu nói khiến người và thần cùng phẫn nộ. Viên nữ chi quay đầu lại không chút so dữ. Khi quay đầu, có cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thật không thể ngờ nổi, người nữ sinh kia trông lại trắng trẻo thanh mảnh, yêu kiều với lối trang điểm, ăn mặc vô cùng thời thượng. Một chiếc áo phông bó cùng chiếc quần bó sóc, thân hình thì hoàn mỹ không chê vào đâu được. Trời đã vào thu, ăn mặc như vậy mà không sợ lạnh, quả nhiên đúng theo tinh thần, thời tiết thua thời trang. Hả? Đây không phải là hoa khôi khoa ngoại ngữ, được bệnh danh là đệ nhỉ mỹ nữ của trường đại học hát sao? Cô nghi ngờ vị nhân huynh có tên kỳ ngôn tắc kia, phải chăng đầu óc đã hỏng hoàn toàn. Một mỹ nữ yêu kiểu, nhưng này mà lại yêu cầu người ta sửa lại mặt. Nếu như đổi lại là cô tỏ tinh, chắc hẳn sẽ bị hắn yêu cầu cải tạo toàn thể từ trên xuống dưới hay sao? Sau này, nhớ mặc quần áo cho tử tế rồi hãy ra ngoài, mặc áo để lộ nội y không phù hợp với những người ngược lép. Trên đầu cô, vang lên giọng nói bình thản như không có chuyện gì, thế nhưng hiệu quả lại vô cùng to lớn, chẳng khác nào tiết xếp đánh ngang tay của viên nguyện chi. Tại sao vị nhân huynh này lại ăn nói độc mồm độc miệng như vậy chứ? Viên nguyện chi cô cũng là người ngực lép, ngực lép thì đã sao chứ? Ít nhất là khi bị người khác truy đuổi cũng tiện lợi, dễ chịu hơn những người ngực to. Ngực lép? Cô gái đó là Hoa Khôi, thân hình tuyệt hảo như vậy, làm sao có thể gọi là ngực lép được? Viên nguyện chi đang ngồi trên mặt đất, liền quay đầu lại xác nhận Quả nhiên không sai Phần vai tiếp cận với ngực của Hoa Khôi Dường như đang lộ ra thứ gì đó không nên nộ Không ngờ lại chính là chết độ ngực trong suốt Đôi mắt của kỵ vĩ huynh này đúng là sắc bén Còn nữa, viên nguyện chi cô không ngờ là may mắn như vậy Không những tận mắt chứng kiến một Hoa Khôi tỏ tình Cuộc một nam sinh bị từ chối Lại còn bất cản biết được Cô Hoa Khôi đó cũng ngực lép giống như mình ha <cười> ha Đây quả là một tin tức làm chấn động lòng người, thật quá sảng khoái Khiến cho lòng tự tin về bộ ngực lép của cô cùng lúc tiến lên cao Kỷ cô tắc, anh, anh thực sự là qua đáng Cô Hoa Khôi ôm lấy mặt, bật khóc thành tiếng rồi chạy đi mất Cùng là con gái, viên huyện chi đột nhiên cảm thấy bị ai Thay cho cô Hoa Khôi ngoại ngữ kia Đặc biệt, vào đúng tiết trời thu khiến người ta phải sờ muộn bi ai thế này Trong vô thức, đôi tay cô càng dồn thêm lực Ôm chặt lấy chiếc chân kia, tiếp đó giọng nói ác độc lại vang vọng trên đầu cô, nghe ra đúng thật là của kẻ lười nhát. Này, rốt cuộc cô còn định ôm đùi tôi đến lúc nào đây? Viên nguyện chi nhanh chóng định thần, lúc này mới phản ứng lại. Ôm đùi, rõ ràng cô đang ôm phần bắp chân chứ? Đừng có huyễn hoặc về bản thân quá, về nhà xoa so lại gương đi, ai có thời gian rảnh rối ôm đùi anh chứ? Chẳng qua là cái chân tối tả của anh đang dẫm lên bữa sáng của tôi thôi. Cô không chịu lép vế, đáp lại ngay tức khắc Hôm nay, cô phải xem tên kỳ ngôn tắc này Rốt cuộc là thần thánh phương nào Tại sao lại có thể độc mồm, độc miệng như vậy chứ Cô ngẩn mặt lên, mở to mắt Ánh mặt trời chiếu từ trên xuống cho hình dáng anh vô cùng cao lớn Nhưng cũng vì mặt trời quá xoay lõi Nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt Chỉ bơ mơ, hô hô nhìn thấy phần mũi và cằm của anh mà thôi bố dĩ, cô cho rằng Nguyên đông độc mồm, độc miệng Sẽ có những lời nói ác độc gì độ Thật không ngờ, đôi chân dài của hắn nhanh chóng tiến về phía trước, cốc lên đầu của cô một cái rồi nhanh chóng thoát khỏi đôi tay của cô. À, chọc tâm cơ thể cô theo chuyển động của anh hướng về phía trước, cô chẳng thế nào chịu đường được nữa, phát cáu hét lên, con người của sao lại như thế chứ? Cho dù cô hét lớn thế nào cũng chỉ có thể nhìn thấy chức lưng của anh với tất hình cao to, rắn chắc. Cô nghiến rằng nghiến lợi, đúng là gặp quỷ dữ, mới sang sớm đã gặp phải tiền xui xẻo tự coi mình là nhất, lại còn hại cô ngồi phích xuống đất, quân bẩn còn phải giặt nữa, muốn giặt, quân thì phải có bồn giặt, muốn có bồn giặt thì cần phải có tiền. Tiền! Bữa sáng của cô tại sao lại không nhìn thấy đâu nữa? Đậu óc của cô lúc này chẳng thế nào suy nghĩ được gì khác, tất cả đều bị tiền chiếm lĩnh, cô bò trên mặt đất. Tìm cặn kẽ đồng xu kia, sau cùng phát hiện ra nó đang kẹp giữa khe nắp đậy hồ cống. Cô đưa bàn tay trắng trẻo mịn mang của mình, thận trọng lấy đồng xu đó ra, rót ra thổi đến vài lần. Cứ như thể nó là kỳ chân dị bảo hiếm có trên thế gian vậy. Cô nắm chặt đồng xu đó vào trong lòng bàn tay, nỗ lực nguyên rùa tên khốn kiếp, mang tên kỷ ngôn tắc. Hết chương 1